ba mươi ba hoàng ngọc ẩn về đến nhà là mười hai giờ rưỡi khuya chàng thấy đèn trong nhà còn thấp sáng trưng trước ngõ lại có một cái gánh có đèn xanh đèn đỏ trước sau hoàng ngọc ẩn đi vào cửa ngõ thấy lục tặc ngồi tréo cẳng run g đùi vừa cầm chén đũa lua lia hoàng ngọc ẩn hỏi rằng lục ta mày làm giống gì mà chừng này còn thức mà ăn chi đó hả dạ ăn mì dạ thưa thầy ăn vài tô dằn bụng mì ngon hay không mà mày mời vậy dạ c h ệ t kêu là tố bẩu dịch ra tiếng a n nam cho đúng chữ là ngon dẫu mới được thầy ăn thử coi thằng c h ệ t này nấu mì đã thơm mà lại ngon、nữa. nãy giờ tôi ăn hết năm tô cả lớn mà chưa đã dạ mì thằng này bộ nấu nước lèo có bỏ mèo con hay là tiểu cẩu chi hay sao mà húp nghe ngọt sớt còn mì hễ bỏ vào miệng thì nó tha tan không kịp nhai luôn ở xứ mình thiên hạ đồn chợ lớn thì mì thằng tắc gia định thì thằng dần ôi mà so sánh với m à y thằng t r ọ c này có thấm gì đâu sự ngon dở xa có mấy kí lô mét lận thầy à hoàng ngọc ẩn cười và nói bụng mày có bao lớn mà mày ăn đến năm tô chắc là ngon thật đâu mày biểu nó nấu cho tao một tô ăn thử cho biết thế nào mà mày khen dồi như vậy dạ để tôi biểu nó nấu hai tô chi t ô i ăn một tô thì đủ rồi tao không có đói dạ còn tôi chêm thêm một tô nữa đủ sáu cho chẳng đếm lục tặc nói dứt lời rồi đi ra đường nói tiếng quảng đ ồ n g nửa trúng nửa trật thế mà thằng bán mì cũng hiểu hoàng ngọc ẩn ăn vừa rồi mô tô mì thì lục tặc hỏi rằng dạ ngon quá phải không thầy ờ ngon thiệt tôi tính mướn anh c h ợ này một tháng chừng ba trăm đồng bạc lớn đem về sài gòn lập tiệm lớn tại đường catina thượng bản cho to ắt là bán đắt lắm á thầy tưởng đại lợi không hoàng ngọc ẩn cười ngất và nói mày sao nói điên nói khùng vậy thôi lấy tiền đem ra trả cho rồi đặng có đi ngủ lục tặc trả tiền mì rồi đi vào nhà kế nghe gõ cắt c ụ c cắt cắt c ụ c thì nói với hoàng ngọc ẩn rằng thầy nghe không cái thằng c h ợ c h tài tình quá nó gõ cái tiếng nghe sao ngọt s ớ t à ăn no rồi mà nghe nó gõ lại muốn ăn nữa hoàng ngọc ẩn nói thôi đóng cửa ngủ bộ mày muốn nứt bụng hả lục tặc tiếp nói rằng dạ còn cô hai đi tự hôm nay quá mười lăm ngày rồi sao chưa thấy trở lại hoàng ngọc ẩn nói chắc bị bà con cầm cộng nên không về được nàng cách biệt quê hương xa bà con mấy năm trường nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn đi vào phòng thay đồ rồi đi tới đi lui trong phòng cho nhẹ bụng rồi đi ngủ đi vài vòng hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng đỗ sơn thật là một tay lợi hại sợ e ta đánh không lại nó đâu thế mà phải liều mình mới được nếu không thì ngoại trừ sự đi ăn cướp ra chứ còn làm thế nào ta có đủ số tiền bốn d ẻ o đồng cho được đánh thắng thằng đẩu sơn thì mới giúp nàng l ê thủy tiền được còn không thì ắt là phải chết trên võ đ à i thà là phải chết hơn là một lời hứa của ta giữa tiệc cưới nói đến đây hoàng ngọc ẩn đi lại một cái ghế chống tay lên cầm thở dài một cái và nói một mình rằng l ê thủy ơ i chứ chi nàng thấy tôi dám liều mình vì nàng trong một trận chót này thì nàng đau lòng xót dạ là bao nhiêu ê bạn yêu dấu này anh r ủ i xa cơ thất thế trên võ đài thì em nào rõ được sau rồi cái tên tuổi hoàng ngọc ẩn biệt tinh em mới lấy làm lạ em tưởng rằng vì cái tên ẩn này mà anh ẩn mặc ngơ tình em mà nào về người non nước khói tình đem xuống t u y ề n đài chưa tan ôi đoạn trường này còn đoạn trường nào hơn nói đến đây hoàng ngọc ẩn xem lại thấy cây kim đồng hồ đã chỉ hai giờ bèn xô ghế đứng dậy đi vào phòng lên giường nằm ngủ chàng vẫn nhớ đến sự này sự kia mà trí não bối rối c h ă m chiều chàng muốn yên giấc mà đôi mắt chẳng chiều l ầ m hoàng ngọc ẩn nằm nghiêng dỗ giấc ngủ nhưng s a o cứ nghe trong nhà tiếng thằng l ằ n g c h ắ c lửa dao canh còn ngoài sân giọt tiếng mưa gieo h o à n g lá rớt lật đật dưới đất không ngớt rốt lại gần tàn canh năm chàng m ò mỏi trí não mới mơ màng một giấc được một giờ kế ác mọc chân trời sương tan trời sáng tiếng ngựa xe rần rần ngoài đường chàng giật mình mở mắt ra rồi trỗi dậy bước xuống giường chàng đi ra ngoài thấy lục tặc còn nằm ngủ ngay chân thì đi lại nắm chân kêu dậy lục tặc dụi mắt ngồi lên nói rằng cha bị sáu tô mì hồi hôm làm cho đêm nay thẳng da bụng lại nghe sôi ruột ồ, ồ ồ tưởng tôi phải bị mất d ị c h mà chết ngủm c ô đèo rồi còn chi hoàng ngọc ẩn nói còn m m t h ậ t nữa thôi dạ một lần đủ tởn đến già sao có ăn thì trừ bớt một tô thế là vừa hoàng ngọc ẩn đi rửa mặt rồi lấy tiền đưa cho lục tặc đi mua vật thực về điểm tâm chàng ồ i một mình ở nhà suy tới tính lui đoạn đứng dậy nói thầm rằng đã nhất định thì khá mau toan một là chẳng nên sụt xè nhát nhúa hai là chẳng nên d u y ê n trì một t ấ t quan âm một điểm vàng nếu chậm trễ e có việc trở ngăn ắt là chẳng làm chi được điểm tâm vừa rồi hoàng ngọc ẩn vào phòng cải trang sửa dạng ra khát một chút ít rồi lấy nón đội lên đầu ra đi lục tặc ngó hoàng ngọc ẩn đoạn nói thầm rằng thầy hai tính làm chi đây mà cải trang sửa dạng ra một thằng chệt khác hẳn ai mà nhìn cho được thầy hai trắng trẻo gương mặt đề đạm phương phi còn đổi ra thằng chệt này thì da đen mắt sâu mày rậm hoàng ngọc ẩn vừa ra đến cửa dây lại hỏi lục tặc rằng lục tặc mày coi tao cải trang thế này còn nhìn đ ẳ n g chăng dạ thưa thế nào nhìn đ ẳ n g tôi coi thầy bây giờ giống hệt mấy thằng chệt mua da chai quá、à. dạ thưa thầy tính đi đâu bây giờ tao đi lo việc riêng để chừng xong rồi tao cho mày biết hoàng ngọc ẩn đi ra ngoài đường kêu một cái xe kéo kiểu xấu bánh lớn xem lổng khổng dễ lật chẳng đẹp như xe kéo tại sài gòn chàng biểu sa phu kéo đến trường đánh võ đến nơi hoàng ngọc ẩn xin vào ra mắt ông quản lý mà nói chuyện ông quản lý là người nước anh da mặt đỏ hồng tóc quăn vàng quét nguyên ông cư ngụ tại hồng kông nhiều năm nên nói tiếng quảng đông giỏi lắm ông gặp mặt hoàng ngọc ẩn bước vào văn g phòng thì hỏi rằng chú đến có về chí hoàng ngọc ẩn đáp tôi đến xin đấu võ với võ sĩ đậu sơn ông quản lý nghe nói dường như ngạc nhiên ngó xửng hoàng ngọc ẩn rồi nhắm xem cốt cách mà rằng chú nói thiệt chơi tôi nào dám nói chơi với ông ý đền không được đâu b ộ chú không nghe danh đậu s ơ n là võ sĩ vô địch sao mà tôi đã từng nghe lâu rồi chú tên nghe thì lẽ nào c h ú dám đến đây mà xin đấu với va tôi khuyên chú đền bào gan mà chết à đậu sơn võ đã cao c ư ờ n g lại x í c m ạ n h lắm tôi coi chú yếu sức hơn va nhiều vì hình thù mảnh mai hơn hoàng ngọc ẩn cười và nói tôi hiểu dư đậu sơn cân nặng bảy mươi lăm k g đánh năm độ đều trọn thắng giết chết ba võ sĩ trên võ đài còn một người về nhà ít ngày trọng b ệ n h nên cũng phải chết À đã bía sọ vậy sao chú dám đến xin đấu võ với va chú canh đ ạ n h mấy kilo và võ nghệ t h ế nào tôi cần được sáu mươi bảy kilo xúc h ô n g da hết tám võ học tuy chẳng khoe rằng tót chúng c h ứ cũng tin h không ý thôi chú hãy đi về đ ê n tiếng c h u y ệ n không nên chết rất uổn m ạ n tôi biết chú lên võ đài thì phải chết nên không nỡ đàn để chú đánh với đẩu sên ấy là tôi không muốn sát nhơn đó hoà là chú đánh với mã thành long học trò của đ ậ u sơn mới thán đ ạ n một đồ van danh hồi hôm n a y mã thành long cũng còn nặng hơn chú ba kilo thế cũng khó cho chú thán đ ư ợ c đó hoàng ngọc ẩn nghe ông quản lý trường đấu võ nói mấy lời dường như khinh khi mình thì cười gay gắt nói rằng võ tàu và tây khác hẳn nhau lắm võ tàu cân tài chứ không cân thịt phải xong tốt hơn hết tôi khuyên chú đánh với mã thành long c h ớ a đạn lấy danh nếu chú thánh đạn mãi thành long rất dễ thì qua độ đánh với đậu s ơ n người ta đua nhau đến coi rất đông đạt thế thì tiền góp mới được nhiều dầu mà chú có thua thì số tiền lạnh không phải ít chú bành lòng không hoàng ngọc ẩn đứng suy nghĩ một hồi rồi nói t h ầ m rằng lời ông quản lý này nói rất hữu lý ta cũng nên nhậm cho rồi ta đánh đ ộ đầu cũng như t a d ư ợ t cho thêm nhuần n h ã vậy chứ không hại gì hoàng ngọc ẩn liền dây qua nói với ông quản lý rằng tôi chịu mà bữa nào đánh được mã thành long mới đánh đồ hồi hôm để tôi đánh điện thoại hỏi thử va coi máy b ừ nữa va đánh đàn nói dứt lời ông quản lý bèn quay máy nói chuyện với mã thành long một hồi rồi dây lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng mã thành long điền ba ngày nữa đợi khỏe mạnh lại rồi sẽ đánh c h ứ c h i u không tôi chịu bất luận ngày nào cũng được thôi chúa hãy lại kênh cho tôi kênh chát coi được mấy kilo phòng có mướn in giấy dại chứa cho ba tấn biết hoàng ngọc ẩn bước lên cân coi lại thì thấy mất hết ba trăm ly còn có sáu mươi sáu kilo bảy chàng nói thầm rằng ta có về đâu nay cân lại đã thiếu bộn chợt nghe ông quản lý nói xin chúa viết tên và quê quán ở đâu đành cho tôi giao chứa trong các báo tay tạo hoàng ngọc ẩn bèn viết mấy chữ như vậy huỳnh ngọc bửu ma thiên lãnh sơn cư ông quản lý coi mấy hàng chữ thì ngẫm nghĩ rằng có lẽ thành này tài lắm vì nó mai danh ở ma thiên lãnh hạnh t h ậ t nó là tay ở núi nên c h i đen đúa thể này ông bèn day qua nói với hoàng ngọc ẩn rằng này huỳnh ngọc bửu tôi khuyên rán về luyện tập võ lại cho nhền nhã vì đến thứ bảy này là đúng ngày đấu tám giờ hãy đến trường và chín giờ đúng thì đấu vì đêm ấy có một đồ này mà thôi hoàng ngọc ẩn gật đầu rồi xin cứu ra về ra ngoài đường hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng muốn luyện dược lại cho đúng thì ta hãy đến nhà mấy anh bạn học của ta rủ mấy người về thay phiên mà giỡn với ta mới được hoàng ngọc ẩn bèn đi về rửa mặt thay đồ và đi đến nhà của mấy người bạn đúng mười giờ trưa thì tại nhà của hoàng ngọc ẩn mướn ở có đủ mặt năm người bạn hoàng ngọc ẩn nói rằng này mấy anh danh tiếng thầy ta thuở trước ai lại không nghe người hết lòng dạy anh em mình ngày nay thành danh rồi mà không may người thất lộc sớm thinh danh chôn vùi dưới ba tấc đất ngày nay đ ẩ sơn ra mặt vinh diệu cho thầy của nó biết là dường nào còn như thầy ta có đệ tử cũng đông thương thay người ở chốn huỳnh tuyền ngảnh lại dương giang chẳng thấy một ai làm được sáng danh người thật là t u i bụng người lắm này mấy anh phải tính làm sao cho vui lòng người ở chốn tuyền đài chớ để vậy mấy anh chịu được sao mấy người bạn của hoàng ngọc ẩn nghe chàng phân dứt lời thì ngậm ngùi than thở mà rằng biết làm sao bây giờ đậu sơn võ nghệ siêu quân sức thêm mạnh lắm đến với gia thì e bỏ mạng hoàng ngọc ẩn nói mấy lời anh phân nghe cũng phải đến thế này phải bạo gan mới gọi là đáng xưng danh là sĩ tử của thầy ta này mấy anh tôi mời mấy anh đến nhà chủ ý bàn tính về cuộc đấu võ với đậu sơn mấy anh nghĩ t h ử coi có nên cùng chăng một người trong mấy bạn của hoàng ngọc ẩn nói bạn tính như vậy thì nên lắm ấy là bạn muốn làm sáng danh thầy chúng ta phải sao bây giờ mấy anh em tôi thì cam chịu bất tài duy có một mình bạn võ nghệ siêu quần hơn hết có lẽ t r o n g cậy đối địch lại với đẩu sơn mà thôi hoàng ngọc ẩn nói thiệt tình tôi biết chẳng phải mấy anh s ụ p rè nhát nhúa mới khen rằng tôi võ nghệ giỏi hơn mấy anh tôi xin hứa lời sẽ lên võ đài mà tỉ thí với đẩu sơn rủi mà tôi có sơ thất bị nó đánh chết đ ì nữa tôi cũng cam tâm vì t h u trước thầy thương yêu tôi hơn hết và tận tình truyền nghề lại thầy lại gọi tôi là con nuôi nên chi nghĩa vụ của tôi đối với thầy trọng lắm này anh nghĩa hiệp t ì n h riêng của hoàng ngọc ẩn thầy thương yêu anh hơn hết truyền dạy anh hết nghề chẳng phải thầy đem dạ bất công mà là thầy thấy tánh tình anh hòa q u ẩ n lại gan ruột anh hùng và có đủ sức mà theo luyện g võ học một biết mười là vậy hoàng ngọc ẩn bèn đem câu chuyện của chàng cùng ông quản lý tại trường đấu võ mà thuật lại hết cho mấy người bạn nghe và tiếp rằng ý tôi chẳng muốn ti thí với mã thành long vì quyết một đánh cho ngã đẩu sơn mới nghe thế mà ông quản lý khuyên giải tôi g ặ m ra hữu lý nên đã chịu lời tới thứ bảy tới đây sẽ cùng mã thành long tranh đấu hôm nay có mặt mấy anh tôi xin mấy anh chịu nhọc thay phiên mà vợ giùm tôi cho nhừng nhã và thêm bền bỉ hầu có lên võ đài mới có đủ sức được lắm mấy anh em tôi thảy đều vui lòng hoàng ngọc ẩn bèn mời mấy người bạn bước ra sau g i ư ờ n g cỗi áo mà g i ậ t một mình chàng g i ậ t riết với năm người bạn thay p h i m với nhau trọn mười hai hiệp là mười lăm phút mà không biết mệt thì mấy người bạn thảy đều khen ngợi không cùng chiều lại mấy người bạn cũng đến g i ậ t với hoàng ngọc ẩn mỗi ngày g i ợ t hai lần sớm mai trời v ừ rưỡng sáng và chiều khi mặt trời vừa khuất bóng hồng ngày thứ sáu hoàng ngọc ẩn đang ngồi nhớ đến nàng bạch tuyết thì nói với lục tặc rằng không biết cô ba đi thăm bà con sau đã hai mươi ngày rồi mà chưa thấy trở lại chẳng biết có điều gì xảy ra chẳng lành không nếu nàng về trễ chẳng coi được đấu võ của thầy lục tặc nói dạ thưa phải chắc là có việc gì ngăn trở nên chị ba mới chưa trở lại thế mà sao chẳng đặng tin tức gì cả chiều lại hoàng ngọc ẩn được một cái điển tính của nàng bạch tuyết cho hay rằng tại tỉnh sơn đông có giặc không tiện trở về hoàng ngọc ẩn đặng tin lấy làm thổn thức trong lòng những lo sợ cho nàng bạch tuyết có điều gì tai biến chăng chiều thứ bảy năm người bạn của hoàng ngọc ẩn đến nhà đặng đi với chàng đến trường đấu võ có người hỏi chàng rằng lạ này hà lý anh lên võ đài mà chẳng chịu để tên thiệt lại để tên huỳnh ngọc bửu hoàng ngọc ẩn cười và nói trớ rằng tôi muốn giấu tên gì không biết thắng bại thế nào tôi nghĩ rằng thắng thì chẳng nói chi nếu bại thì thất danh thầy chúng ta lắm nếu thắng được mã thịnh long và đậu sơn chừng đó tôi sẽ phô trương rằng tôi là học trò của ai thế chẳng là hay lắm sao năm người bạn đồng nói bạn tính như vậy thật xong lắm hoàng ngọc ẩn bèn đi thay đồ và cải trang sửa dạng giống hệt như hôm trước mà đi lại trường đấu lục tặc xin đi theo coi thì hoàng ngọc ẩn cản rằng mày chớ đi theo làm chi hãy ở nhà vì không ai tao không muốn cho mày đi vì mày có tính con khỉ tao không chịu được lục tặc tỏ sắc buồn mà rằng thưa thầy việc tranh đấu ác sao cũng có thắng có thối rủi mà thầy bị bệnh thì đau lòng xót dạ lục tộc lắm không sao đâu mày chớ lo để khi đấu võ với đậu sơn thì tao mới cho đi coi trận đó mới là hay ngày thứ bảy bá tánh thấy đăng trong các báo và giấy rải độ thí võ của mã thành long và q u ỳ n h ngọc bửu thì đua nhau đến coi đông nước trong rạp người ngồi chật như nêm đúng chín giờ mã thành long bước lên võ đài thì tiếng vỗ tay rùm lên hoàng ngọc ẩn còn đang thay đồ trong phòng ngó thấy vậy thì trong lòng nôn na hồi hộp lắm mã thành long hình thù liền lạc tướng mạo đường đường quai phuông lẩm lẩm thật phải là một tay võ sĩ mã thành long đứng chống nạnh miệng cười chúm chím luôn luôn nét mặt hân hoan xem giường t ự thị lắm khán giả thấy mã thành long bước lên võ đài rồi mà chẳng thấy hoàng ngọc ẩn đi ra thì lấy làm thổn thức lắm chợt thấy hoàng ngọc ẩn chậm rãi bước ra thì khán giả rộn rực và vỗ tay ầm lên ấy là lần thứ nhất hoàng ngọc ẩn bước lên võ đài nên trong lòng s a o xiến g lắm chẳng phải chàng sợ sệt chinh nhưng vì thiên hạ đông như kiến cỏ tiếng vỗ tay dậy rền xanh trong lòng một nỗi h ư n g q u a n g một nỗi ngại ngùng khi hoàng ngọc ẩn bước lên võ đài với hai người bạn để theo phòng khi cho nước và h u ạ t hơi khán giả thấy hoàng ngọc ẩn nhỏ hơn mã thành long một tí thì điều chắc là không thể nào hoàng ngọc ẩn thắng đ ằ n g khi dám cuộc rao tên và chỉ huỳnh ngọc bửu và mã thành long cho khán giả biết rồi thì lui lại kế đã kiển gõ lên một tiếng bon thì hoàng ngọc ẩn và mã thành long đ ồ n g đứng dậy chào nhau rồi bái tổ mà ráp cuộc mã thành long thấy hoàng ngọc ẩn nhỏ hơn mình thì có ý khinh khi nên chi khi hoàng ngọc ẩn bái tổ vừa rồi và vừa trở bộ thì mã thành long bước xéo đá cướp một cái rất mạnh hoàng ngọc ẩn m ắ t sáng t ợ s a o băng còn bộ lẹ như chớp nhán rút bộ về cố thủ mã thành long thấy khen thầm rồi tiếp đánh thế lưỡng thứ cút quanh hoàng ngọc ẩn biết thế ấy nên đã ngừa sẵn lập s o n g phi gài tay của mã thành long làm cho anh ta g i ự t mình xuống bộ quyết dùng sức mạnh mà giật hoàng ngọc ẩn chẳng về hoàng ngọc ẩn tuy nhỏ mà sức mạnh lạ thường chuyển tay trái mà giật một cái hết sức đoạn dùng tay mặt vuốt lỗ mũi mã thành long rồi phi bộ ra ngoài và cười ngất mấy người bạn của hoàng ngọc ẩn thấy vậy đều vỗ tay cười rộ thoạt nghe kiển đổ dứt hiệp đầu hoàng ngọc ẩn bước ra nói với hai người bạn hoạt hơi rằng tôi nhắm t h ấ y mã thành long không thắng tôi được khi nãy nếu tôi đánh cho d a m ộ t thôi vào mặt thì còn chi sao bạn không đánh nó chết cho rồi đặng khán giả ghê tài của bạn chẳng nên gấp làm chi nội hiệp t h ứ n h ì này tôi nguyện đánh ngã mã thành long c h ứ chẳng để cho lâu cho hai bạn coi còn bên kia đậu sơn nói với mã thành long rằng thằng đó giỏi vì nghệ giỏi lắm n h a n h ắ m sức trò thắng không đặng nó đâu hiệp này chớ có háo thắng mà thua đa mã thành long nghe đậu sơn nói thì có lòng lo sợ nên hỏi rằng thầy tưởng phải dùng miếng gì đánh nó ngã được thầy xem nó học giỏi nhiều hơn trò d ù n g thế nội khó trong thắng trò có học gầm thì cũng đỡ vậy muốn thắng thì phải dùng trước giả thất thế dù nó đánh cố chẳng đề phòng trò đánh nơi cầm hoặc nơi chấn thủy thì nó phải quỵ tiến kiện đ ổ hiệp thứ nhì hoàng ngọc ẩn liền bước ra giữa múa bộ mã thành long cũng bước ra giữ thế n h ặ t nhiệm vì có lòng kiên sợ cả hai lừa bộ tấn thối khi đánh khi đá trọn mười phút đồng hồ mà chưa phân thắng bại hoàng ngọc ẩn nhắm mã thành long không tài nào thắng chàng đặng nên sang bộ hầm hầm tấn tới hoài mã thành long thấy vậy khó nổi lui dùng thế bàn phi cản lộ mà đánh hoàng ngọc ẩn biết trước nên rút bộ trở ra mã thành long liền xông tới quyết đánh vào cầm của hoàng ngọc ẩn tay vừa tới hoàng ngọc ẩn lập tức bước xéo qua một bên hoành thân đánh trả cùi chỏ vào ngực của mã thành long một cái rất mạnh làm cho mã thành long phải tháo lui ra hai bước thế mà chẳng làm cho mã thành long nhúc nhích chút gì hoàng ngọc ẩn thấy vậy biết mã thành long có gồng nên dùng thế xà vĩ ban nha nhảy tới bắt mã thành long d ỡ hỏng lên cao rồi lẽ như chớp chuyển hết thần lực g i ậ t anh ta một cá i r ấ t mạnh va đầu xuống ván rầm trên võ đài mã thành long tuy không đau duy bị chật cổ d a i trở không được phải nằm luôn và chịu thua khán giả khen ngợi hoàng ngọc ẩn không cùng nên vỗ tay nghe như pháo nổ hai người bạn của hoàng ngọc ẩn vui mừng không xiết nên lật đật đỡ tràn lên vai mà tung hô không ngớt miệng đậu sơn thấy vậy bèn đi lại đón hoàng ngọc ẩn mà hỏi rằng chú dám đấu võ với tôi không hoàng ngọc ẩn vai lại đáp rằng dám lắm chết nào không tôi nghĩ một tuần nghĩa là thứ bảy tới tôi xin đấu với chú nói thì hãy nhớ lời đa tôi chẳng hề nói sai bao giờ chú chớ có lo vì tôi quý tỉ thiế với chú mà thôi ông hội trưởng trong bàn tổ chức cuộc đấu võ nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn bước lại nắm tay giặt lia mà thốt lời khen tặng ông bèn nói với hoàng ngọc ẩn và đậu sơn rằng về c u ộ c đấu võ của hai người muốn kết giao thế nào xin ngày mai đúng tám giờ đến tại trình đấu này sẽ có mặt tôi thưa n h nghị hoàng ngọc ẩn và đậu sơn thảy đều gật đầu mãn cuộc khán giả giải tán ra về và người đều khen ngợi hoàng ngọc ẩn võ nghệ cao cường và ước sau mau đến thứ bảy tới đặng coi hoàng ngọc ẩn đấu với đậu s ơ mới thiệt kịch liệt trong đám người ra về có hai cậu tửng tức c h ệ t con bán đậu phòng rang trong trường đấu võ vừa đi vừa cãi cõi với nhau ôm s ồ m thằng nhỏ nói với thằng lớn rằng q u ỳ n h ngọc bủ nào mới ra độ mặt khá quá à đánh thắng mã thành long dễ cũng như mình giở thùng mà lấy đậu bán cho người ta mày ha thằng lớn mày biết cái mốc xì gì mà nói nè thằng nhỏ vậy cho mày không thấy sao nó giật thằng kia như giật nhái vậy tao chắc có lẽ nào nó thắng luôn đậu sơn nữa à mày bộ mày nói chơi sao đậu sơn thiên lôi kia đánh còn không chết q u ỳ n h ngọc b ụ đánh thế nào mà thắng đặng mày q u ỳ n h ngọc b ụ là tướng núi mày chớ tưởng lơ lơ nha mày nói sao chứ tao dám bắt q u ỳ n h ngọc b ụ thắng đa tao bắt đậu sơn mày dám cá đánh với tao không sao lại không dám mày mày đánh cá giống gì ngày đó tao với mày đánh cá mỗi đứa một thùng đậu h ã y đậu sơn thắng thì tao lấy hết đậu của mày còn huỳnh ngọc vũ thắng á thì mày ôm thùng đậu của tao ừ được chắc đa mà một thùng đậu cho đầy nhóc nghe k h ông sướng đà thôi móc t a y thề mày hai đứa c h ệ c con móc tay rồi thì phân tay mỗi đứa đi một ngã đứa nào cũng chắc mình ăn c ủ ộ c cá được nên rau ôm s ồ m hầm s ô i phá s a n g hoàng ngọc ẩn về đến nhà lục tặc chạy ra đón hỏi và hay tin chàng thắng đằng mã thành long thì nhảy nhót vui mừng hoàng ngọc ẩn thấy vậy thì lắc đầu và nói lục tác mày lớn rồi sao còn tánh con nít h ã y vui mừng sự gì thì n h á y nhót tao thấy tao phải mắc cỡ giùm ngày thứ đúng tám giờ hoàng ngọc ẩn đến trường đấu võ lãnh được năm trăm đồng bạc tiền độ kế có đậu sơn đến nơi đậu sơn hỏi hoàng ngọc ẩn trước mặt ông hội trưởng rằng c h ủ muốn đấu võ với tôi cách nào hoàng ngọc ẩn đáp chẳng cần sửa đổi gì cả đánh mấy hiệp bất kể chừng nào thắng thì thôi xong mỗi hiệp thì là mười lăm phút g i ả chăng chú là t a võ sĩ có danh còn tôi bất quá là thắng được b ộ t độ hồi hôm này phần thì tôi nhẹ cân hơn chú tám kg nhắm thế khó thắng chú được thế mà tôi muốn đấu võ ăn bạc với chú chú dám chịu không đậu sơn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ý chú muốn ăn thua bao nhiêu tiền từ năm dẻo đến một triệu bạc chú có tiền đủ không đậu sơn nghe hoàng ngọc ẩn nói thì giật mình số bạc lớn ngồi suy nghĩ một giây lâu rồi đáp tôi nói thiệt tôi không phải là tay đại phú hộ làm sao có số bạc to dữ vậy x o n g tôi dám chắc nếu tôi kêu hùng thì ắt không thiếu ông hội trưởng nghe đậu sơn nói dứt lời thì nói rằng tôi xin h ù n g bên đậu sơn hai b è o tôi dám c h ắ c có nhiều người b ắ t bên đậu sơn vì tôi quen biết nhiều tay cự phú ham đánh cá lắm đậu sơn nói phần tôi thì để cho tôi một muôn đồng ông hội trưởng nói đ ỡ thôi trong ba bữa nữa tôi sẽ cho quyền ngọc bựu hay tôi dám hứa chát không thiếu tiền đâu hoàng ngọc ẩn ra về nói thầm rằng đánh với đậu sơn thì không chắc gì thắng nhưng biết làm sao nếu ta không bạo gan thì làm thế nào cho có thêm bốn d ẹ o bạc mà lo cho nàng lệ thủy hoàng ngọc ẩn về nhà và một giờ sau chàng thay đồ sửa dạng đến nhà thăm nàng lệ thủy nàng gặp mặt hoàng ngọc ẩn thì vui mừng tím i rước vào phòng và hỏi rằng ông có đem số bạc tôi xin mượn đó không hoàng ngọc ẩn đáp xin chớ vội chừng một tuần nhật nữa tôi sẽ có không sai vì tiền của tôi cho ra và góp lại chưa đủ tôi tưởng nàng chẳng gấp gì lắm phải không chẳng gấp miễn có thì thôi g i ầ u chờ một đôi tháng cũng không hại gì hoàng ngọc ẩn ngồi nói chuyện đặng chừng nửa giờ thì xin kéo ra về đặng lo d ư ợ c d õ cho thêm sức đặng đến ngày đấu với lẩu sơn về đường chàng nhớ đến cuộc đấu võ thì thở than mà rằng à lệ thủy ơi duyên nợ đôi ta can thiệp về cuộc đấu võ tới này lắm nếu tôi thắng thằng đậu sơn thì sông ngân mới bắt cầu ô thước như bằng tôi có thua thì tiền bạc còn đâu mà lo cho nàng nếu vậy thà là tôi chịu chết trên võ đài còn hơn nàng ôi nếu tôi với nàng chẳng có duyên nợ với nhau thì chắc là nàng chẳng trong gì tôi sống được hoàng ngọc ẩn về đến nhà lập tức thay đồ đi ra thơ phòng suy nghĩ một hồi rồi lấy một tờ giấy mà rằng lòng ta chan chứa nỗi sầu nỗi khổ vì ta nhớ đến cuộc đấu võ tới này đậu sơn là một tay võ sĩ nổi danh thuở này ta có sống còn nghi ngờ ta đánh không lại nó việc tranh đấu tuy nhiên có thắng có bại thắng thì không nói làm chi còn bại thì một là mang b ệ n h cả đời là hai chết trên võ đài mà ta đây có nên chết không hoàng ngọc ẩn chống tay lên trán suy nghĩ một hồi rồi thở ra mà nói thầm rằng À, chết như ta đây thì đáng tiếc vô cùng chết t h u xuân xanh một cách vô lối à gần hai năm nay ta vẫn lao tâm tổn trí đi trên con đàn t r ô n g gai hiểm trở mà chi vậy có phải là trong riết mau mau đến cuối đường đ a n g bước vào một cái cảnh đào nguyên công phu lao khổ hà tất ngu dại đến điều còn vài bước nữa đến cửa bồng lai mà đành gieo mình xuống thẳm không không ta chẳng nên chết đang thời khắc nào ta đi trên một sợi dây d ă n g ngang qua hai chót núi s ả y chân thời phải nhào nát thịt xương tan ta đi từ bước cẩn thận dè d ậ t bền chí một nàng tuyệt sắc đang đứng trên chót non tần g khi chờ ta nàng đang đưa tay chờ ta còn vài bước nữa đặng nắm lấy tay ta mà rằng này tình lan yêu dấu của tôi này là một người thật lòng thương tôi dám liều mình vì tôi dầu chết cũng chẳng sợ này là một người tôi biết rõ tấm lòng đáng cho tôi kết tóc trăm năm nàng nói mấy lời đó là ai nếu chẳng phải là nàng lệ thủy thì còn ai đâu khác nàng lệ thủy đứng đó đưa tay chờ ta lẽ nào ta không chậm rãi đi từ bước mà đến cùng nàng lại vội nhảy một cái quyết cho đến nơi mà không tới chốn hụt chân gieo mình xuống núi g va đầu vào mấy hòn đá mà thác hoàng ngọc ẩn nói đến đây thì lắc đầu ngồi n g h ĩ một chập và nói tiếp rằng ta muốn thắng thằng đậu sơn thì không khó ta bào chế một thứ thuốc mà cho nó uống tất nhiên nó quải gân lên võ đài đứng lâu không nổi thì thế nào ta cũng thắng nó à phải rồi làm như vậy thì số bạc đánh cụ ta h ú t lấy một mình một là được vợ hai là trở nên giàu sang y mà không thà là không đánh với nó còn hơn lẽ đâu v i ngón khiếp n h ư ợ c như vậy thì còn gì cái danh tiếng anh hùng nghĩa sĩ của ta ta chẳng có lương tâm sao mà làm như vậy chẳng bứt ư rước trong lòng không không ta t h ả chết chứ chẳng thà làm như vậy dầu mà mắt p h ạ m không thấu soi được việc khiếp nhược của ta làm nhưng mà lương tâm ta thấy ta làm được đâu thôi bây giờ ta viết hai bức thư để lại cho nàng lệ thủy và nàng bạch tuyết g i ặ n lục tặc gìn giữ rủi như ta lên võ đài mà bỏ mạng thì nàng lệ thủy mới rõ lòng ta còn nàng bạch tuyết sẽ rõ những sự giả dối của ta đối với nàng bấy lâu mà nàng không biết trong thơ gửi cho nàng bạch tuyết ta xin lỗi nàng thứ dung cho ta thế thì rủi mà ta phải ở chốn cửu tuyền thì ta mới vui lòng được hoàng ngọc ẩn bèn cầm viết lên suy nghĩ một chập rồi xuống tay viết hai bức thư rất dài đoạn bỏ vào hai cái bao thơ dán lại tử tế một cái chàng đề tên nàng lệ thủy một cái tên nàng bạch tuyết vừa rồi bỗng có vài người bạn đến hoàng ngọc ẩn bỏ hai cái thơ vào trong học tủ rồi đứng dậy chào hỏi một người bạn hỏi hoàng ngọc ẩn rằng chẳng hay có chuyện chi mà tôi xem khí sắc của bạn chẳng được vui và dường như lo lắm vậy hoàng ngọc ẩn lắc đầu và đáp mấy anh cũng c h o á n rõ thằng đẩu sơn nó lợi hại dường nào còn tôi đây nhỏ sức hơn nó mà dám x i n tỉ thí thì dễ gì thắng được nhớ đến không lo sao được phải lắm chúng tôi tưởng tốt hơn là bạn nên cáo thối cho xong y đừng nói vậy không nên tôi đã hứa lời với nó há rụt rè thì còn gì danh tiếng thầy mình mấy anh hãy xét lại dầu biết sự chết trước mặt thì đừng sợ mới hay chứ tôi xin mấy anh ráng d ư ợ t giùm tôi tận tình trong một tuần này thì đủ ba ngày sau hoàng ngọc ẩn đến trường võ hay tin rằng phe của đậu sơn hùng hiệp được đến tám vẹo bạc và xin chàng phải lo cho đủ số bạc ấy mà đem nạp hoàng ngọc ẩn cả mừng trở về nhà thay đồ sửa vạn g đến khách sạn thăm nàng lệ thủy chuyện g i ả n g được một chập hoàng ngọc ẩn nói với nàng lệ thủy rằng vì số bạc bốn vẹo đồng cô muốn mượn đó tôi sẽ có xong xin cô chờ qua thứ hai tới này tôi sẽ đem đến cho cô còn bữa nay tôi đến trước là thăm cô s a u tỏ với cô một việc xin cô nhậm lấy số là tôi cần dùng một triệu đồng bạc đặng xuất ra hùng với một nhà buôn lớn cô chớ lo thứ hai tới này tôi sẽ đem cho cô mượn lại đủ một triệu thêm bốn dẹo nàng lệ thủy lộ s ắ c tươi cười và nói ông muốn lấy lại bao nhiêu thì lấy có hại gì bạc của ông cho tôi mượn c h ứ phải của tôi đâu mà ông phòng n g ạ i hoàng ngọc ẩn nói tôi lấy một triệu c h ứ không lấy hết vì tôi cần dùng gấp bấy nhiêu đó mà thôi nàng lệ thủy lập tức đi lấy cái giấy xích của hoàng ngọc ẩn đưa hôm trước và nói cái giấy này hôm đó ông đưa cho tôi mà tôi chẳng có lấy tiền ra thôi ông lấy luôn rồi thứ hai sẽ đem đến cho tôi mượn lại đủ số bạc hai triệu bốn vạn đồng vậy thì tiện v i ệ hơn hoàng ngọc ẩn gật đầu mà rằng nếu tin bụng tôi thì tôi lấy làm hạnh phúc lắm bây giờ tôi xin cứu cô đặn g đi về vì tôi bận việc lắm quan g âm chống thoát một tuần g ặ m lại chẳng là bao lâu kế đến ngày thứ bảy ấy là ngày hung kiết vô chừng từ sớm mai đến khi con á c thỉnh thoảng lặn xuống non đoài hoàng ngọc ẩn ra vào thổn thức nửa mừng nửa lo làm cho trái tim nhảy trong l ò n g ngực dữ dội cũng là ngày đó khắp cả đô thành hồng kông công chúng rộn rực về cuộc đấu võ giữa đỗ sơn và huỳnh ngọc Vũ tranh đua mua giấy trước đặng co i cho được giá chỗ ngồi bán mắt bằng hai ngày thường mà bá tánh không ai phiền c h a n l ớ n mà mua đến xế thì chẳng còn một chỗ lúc thật đi chơi thấy một cái xe hơi rải giấy chương trình đấu võ thì tranh l ớ n với mấy cậu tưởng rồi cầm chạy về nhà và nói thưa thầy đây là tấm giấy có in ảnh thầy và đ ấ u sơn so sánh thì thấy thầy xúc hơn g i a i một mười một tám nếu không vậy thì phần của thầy thất nhiều quá đánh sao cho lại hoàng ngọc ẩn cầm tờ giấy lên coi thấy hình vạm dở chuyển gân tay nổi lên có hòn c h ờ có mấy người bạn của chàng đi đến hoàng ngọc ẩn coi lại thì thấy sáu giờ rưỡi chiều chàng trao tấm giấy cho mấy người bạn và nói mấy anh coi trong tấm giấy này thì chắc sao cũng lo sợ cho tôi chúng tôi đều không an vì chúng tôi đi đến đâu thì cũng đều nghe người nói chắc tối nay có một người bỏ mạng trên võ đài hoàng ngọc ẩn hỏi mà người đó là ai người người đều nói là q u ỳ n h ngọc bửu chính là nói bạn đó hoàng ngọc ẩn lắc đầu thở ra và nói à đó là điềm không lành nghe qua tôi thêm rỡn óc ôi mà khéo lo con người có số mạng dễ gì ai giết chết được sao tôi dám chắc rằng tôi không chết đâu nếu như vì sao hôm đêm nay không mọc thì tôi mới chết bây giờ là bảy giờ rồi mấy anh hãy bước ra sân với tôi mà coi thử sao hôm có mọc không cả thảy đều cười rộ và nói lời bạn nói thiệt chơi ủa mà bao giờ sau hôm lại không mọc hoàng ngọc ẩn cười và nói hư cũng có đêm nó không mọc được vì như đêm nay mà trời mưa thì làm sao thấy được sau hôm ơ phải hả bạn nói nghe có lý thôi mình hãy ra xem thử hoàng ngọc ẩn bèn đi với mấy bạn bước ra sân mọi người đều ngước vặt lên t r o n g về hướng tây thì t h á i đều giật mình mấy người bạn v à i lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng y không xong cớ gì đêm nay trời chuyển mưa như vậy sau hôm bị may án do theo lời của bạn nói thì là điềm xấu đó thế mà lời của bạn quả thật có vậy không hoàng ngọc ẩn có ý nói thử chơi nhưng khi xem trời thì tấm lòng buồn bã chàng nghe hỏi thì c ư ỡ n g cười mà rằng â y là tôi phỉnh phờ nói chơi với mấy anh c h ứ việc sao mộc cùng không mộc có can thiệp gì với cuộc đấu võ hoàng ngọc ẩn nói dứt lời kế mưa phát lâm râm nên chàng và mấy bạn đồng kéo nhau vô nhà hoàng ngọc ẩn cổi áo ngoài ra và nói bây giờ cũng còn sớm anh nào chịu khó giật với tôi một hiệp cho đổ mồ hôi ra sức rồi nghỉ một chút kế tắm rửa cho mát mẻ thay đồ và ra đi một người bạn ra áo d ư ợ t d i ù m hoàng ngọc ẩn một hồi rồi nói cha tôi nhắm thế không xong cớ gì hôm nay hoàng ngọc ẩn chậm lục quá và lại xúc s ứ c rất nhiều hoàng ngọc ẩn giật mình hỏi rằng thiệt vậy sao thiệt c h ứ hay là tại anh in trí tôi thua đ ậ u sơn mà nói vậy chăng thôi để tôi xách trái sắt lên thử thì biết nói dứt lời hoàng ngọc ẩn đi lại giữa vách xách trái sắt d ở lên đoạn để xuống nói rằng tôi xúc sức thiệt vì bị một đêm hồi hôm nằm trằn trọc hoài ngủ không an nên chi sức trong mình phải giảm nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn đi tắm rửa sạch sẽ đoạn vào phòng lấy một thứ nước sơn của chàng chế sẵn mà thoa cả và mình cho nước da trở nên màu bánh ếch ai thấy chàng cũng nhận là một tay ở núi gian nắng dầm mưa chàng lại vào phòng riêng lấy nước màu vẽ chân mày và cho bóng gương mặt trở nên khác lạ không dễ gì nhìn mặt thiệt được xong rồi hoàng ngọc ẩn bước ra phòng khách mấy người bạn thấy chàng t h ì đồng nói rằng bạn cải trang sửa dạng quá khéo bạn mà đi ăn cướp thì mấy đời ai nhìn mặt thiệt được lục tặc nghe nói đứng che miệng cười và nói trong bụng rằng mấy chú nói không sai đó thế mà mấy chú không biết được thầy hoàng ngọc ẩn chính là hiệp liệt tay ăn cướp trứ danh ở sài gòn hoàng ngọc ẩn lui lại nói nhỏ vào tay lục tặc mà rằng nè lục tặc thầy đi thí võ thắng bại không biết thế nào như thắng thì không có sự gì lạ rủi mà thầy thua bị đậu sơn đánh chết trên võ đài thì em nhớ trao lại hai bức t h ơ của thầy đã viết sẵn và để trong học tủ cho nàng lệ thủy và cô bạch tuyết nhé lục tặc ngó thấy khí sắc của hoàng ngọc ẩn không vui và thốt mấy lời đó lắc đầu mà rằng thầy lo sợ không thể nào thắng đặng đậu sơn mà thầy đánh liều bạo gan xin tỉ、thí. tớ không dám can chưa nghĩ ra buồn lắm tớ nguyện cầu thầy thắng thằng đỗ sơn cho an cả mọi việc và sau này đặng toại hưởng giàu sang xin thầy an lòng nếu rủi mà thầy có vô phước hết thời chết về tay thằng đỗ sơn thì tôi sẽ giao hai bức thơ của thầy cho cô hai và cô ba chẳng dám bỏ qua đâu lục tặc nói đến đây thì đồng hồ trong nhà gõ liền tám tiếng hoàng ngọc ẩn nói với mấy người bạn rằng thôi anh em mình kiếp đồng hành đi kẻo trễ lục tặc được phép đi theo thì lập tức đóng cửa rồi nói gót ra đi khi bước ra ngoài hoàng ngọc ẩn ngó lên trời rồi nói lớn lên rằng kìa trời q u a n g mây tạnh sau hôm tỏ rạn g khác thường mấy anh ơi đêm nay hoàng ngọc ẩn không chết đâu mấy người bạn ngước mặt lên trời thấy sau hôm tỏ rạn g thì thảy đều vui cười hớn hở hoàng ngọc ẩn cười và nói tôi nói phỉnh cho vui chơi c h ứ xem sao có đoán được đâu là hung k i ế t chớ có tin mà lầm một người bạn nói đã biết rằng sao mà cũng không phải là điềm lạ gì nhưng sao l ầ m tôi v ẫ n d à n g không còn lo sợ bạn phải lâm nạn nữa hoàng ngọc ẩn cười mà rằng nếu vậy thì may mắn cho tôi biết là giường nào tại trường đấu võ chưa đúng tám giờ thì thiên hạ đua nhau đến rộ như hội tần d ư ơ n g vì mấy chỗ ngồi hạng ít tiền thì không có ghế để dành phải lấn vào sớm kiếm chỗ đặng thế mà xem cho rõ cũng là đêm đó có nhiều người mua giấy trước thừa khi hết giấy bán giấy lại cao giá cho những người đi mua giấy mà không còn đang khi kháng quan chồm r ộ m trước cửa rạp hát bỗng có một cái xe hơi chạy đến sớp phơ vừa mở cửa thì có ba người bước xuống kế nghe tiếng rộ lên dữ dội rằng kìa đậu sơn đến mọi người chạy lại bao quanh xe hơi quyết coi mặt cho được rồi lại có tiếng người xì xăm rằng thế nào đậu sơn cũng thắng võ sĩ nào dám liều mạng xin t ỷ thí với cha khác nào đứa bất tài múa r ư ợ u qua m ấ t t h ở đậu sơn nghe người người đều đoán rằng mình thắng thì nét mặt hân hoan chân bước h o a n thai lắm đậu sơn đi gần đến cửa trường thì có năm người hồng mau và vài người tàu chạy lại bắt tay chào hỏi mà rằng chà ráng đa tám vẹo đồng bạc đánh cá không phải ít nếu thắng thì anh em chúng tôi sẽ trích ra một vẹo mà thưởng cho chú đậu sơn cười và nói mấy ông đừng lo q u ỳ n h ngọc bửu có tài thế mấy giỏi chịu tới hiệp thứ hai là cùng thiệt chắc đa chắc c h ứ sao không chắc rồi đó cả thảy tiếp bước rước đậu sơn vào trường đặn thay đồ hoặc tắm rửa đẩu s ơ m vào trường chừng mười lăm phút đồng hồ kế có hoàng ông ẩn ngồi xe hơi với năm người bạn và lục tặc đến nơi chàng thấy thiên hạ đông như kiến cỏ chen lấn vào trường thì nói với mấy người bạn rằng kìa mấy bạn coi người ta đông đảo là thế nào bữa nay thâu tìm i vào trường đấu có mấy vẹo bạc nói cho chánh lý người ta đua nhau đi coi đây là đi coi một người bị đánh chết hay là bị đổ máu trên võ đài được m ộ t kích một tấn kịch bi đát như vậy thì mới lấy làm vui lòng mới cho là toại mắt bởi vậy gẫm ra cuộc đấu võ thật là giả man g lắm một người bạn nói vậy sao bạn còn xin tỉ thí làm chi hoàng ngọc ẩn thở ra và nói vì ngộ biến phải ép lòng mà liều sanh tử dầu thắng hay là bại tôi nguyện một trận này mà thôi chứ chẳng bao giờ muốn lấy nghề đấu võ làm kế sanh nhai nghĩ g ì lên võ đài muốn thắng phải dùng hết sức hết tài mà đánh vết tay đối thủ lại r ủ i khi lỡ tay đánh chết người thì lương tâm mình để ở đâu người có tính bác ái bao giờ vui cho đặng người sanh ra ở đời nghĩa vụ lớn lao l là ạ làm sao có ích cho nhân quần xã hội chớ có đâu vì một số bạc cầm bằng một miếng mồi mà tranh nhau khác nào hai con khỉ vậy hoàng ngọc ẩn nói dứt lời liền bước xuống xe hơi thì có tiếng rộ lớn lên rằng kìa huỳnh ngọc bửu đến người lại nói rằng huỳnh ngọc bửu nhỏ hơn đậu sơ mà dám tỉ thí với anh ta thì khác nào chó g i n với cọp chắc huỳnh ngọc bửu phải chết giỏi thì chịu trong một hiệp chắc là tàn thay mà có chết coi mới khoái hoàng ngọc ẩn nghe phần đông đều nói như vậy thì thở ra rồi lầm lũi đi vào trường ở trong trường khán g quan ngồi đà chật như nêm còn một khắc nữa mới đúng chín giờ mà người này kẻ kia tay rút đồng hồ trong túi c o chừng giờ hoài dường như nóng nảy trong lòng trong mau đến giờ mà xem cuộc đấu võ kịch liệt này chậm rãi kim đồng hồ đi lần tới cây vắng chỉ ngay số chín cây dài chỉ ngay số mười hai lúc này người người đều xôn xao trong lòng bức sức trong trường đấu có một cái đồng hồ lớn vừa đúng thì gõ chậm rãi chín tiếng khán quan thải đều lặng thinh phút chốc lại vỗ tay ầm lên kẻ nhón c ó t người thì đứng dậy mà coi một người bộ đi mạnh dạn g xăm xăm đi ngay lại võ đài đậu sơn đậu sơn võ sĩ vô địch đậu sơn miệng rộng tráng cao mũi dẹp trông vào đến gương mặt thì phải nhận là một người hung bạo nham hiểm đậu sơn cười c h í m chím gương mặt tươi tắn khác thường ai thấy đậu sơn đã tỉnh táo mà lại hiu hiu t ừ đắc thì không nói rằng anh ta sẽ thắng lên võ đài có một cái thang cao chừng một thước rưỡi đậu sơn chẳng đi từ nấc mà lên thang cứ vỗ d ế một cái nhảy rất gọn gàng làm cho ai nấy đều cất tiếng vỗ tay khen rùm lên đậu sơn đã thoát lên v õ đài mà q u ỳ n h ngọc bửu chẳng thấy ra mặt thì có người nói rằng ủa sao q u ỳ n h ngọc bửu chưa thấy ra ờ hay là anh ta có hơi sợ sệt chi chăng nên bộ không được hăng hái d à i phút đồng hồ sau đang khi kháng quan s a o xuyến t r ộ n rộn càng hung thì hoàng ngọc ẩn ở trong phòng thay đồ chậm rãi đi ra với hai người bạn chàng giữ nét mặt tỉnh táo vừa đi vừa nói chuyện hoàng ngọc ẩn t r ò n một cái áo nỉ xám dài đi ngay lại võ đài và bước từ nấc thang mà lên hoàng ngọc ẩn bước lại tỏ sắc tươi tỉnh chào đẩu s ơ m và bắt tay mà giặt một cái đoạn lui lại c ở i áo t r ò n ngoài rồi ngồi trên ghế mà đợi lịnh giám cuộc s á c h ô n g nói r à o lớn lên rằng độ thí võ này kịch liệt lắm vì đánh có tiền cá tám d ạ o bạc kháng quan hãy ngồi coi cho tỉnh t u ồ n lặng thinh chẳng ngó ré lên làm náo động q u ỳ n h ngọc vũ là võ sĩ lên võ đại lần thứ nhì mà g i ố n thật là một tay võ nghệ cao cường nhắm sức người nhỏ hơn đ ậ u sơn song dám x i n tỷ thí ăn tiền lớn thì gẫm ra chẳng phải là tay võ sĩ bất tài đâu giám cuộc nói đến đây bỗng có tiếng ó lên rằng hãy bảo cử sẽ sát coi sức lực thế nào giám cuộc nghe nói như vậy liền đi lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng ý công chúng muốn như vậy chú thuận tình chăng hoàng ngọc ẩn đáp xin đậu sơn thử trước rồi tôi cũng vui lòng mà thử cho người xem đậu sơn nói được lắm xin đem trái sắt nặng chừng bảy chục ký lô cũng đủ mà thử chẳng cần gì nặng nhiều đậu sơn bước lại tay m ặ t s á c h trái sắt l i ệ n lên và tay trái bắt khỏi đầu giở lên giở xuống coi rất nhẹ nhàng rồi để trên võ đài tiếng vỗ tay vừa dứt hoàng ngọc ẩn nhảy lên võ đài đi lại tay trái nắm trái sắt d ở lên rồi để xuống lui lại một bước đoạn đứng g i a n g hai chân ra khom lưng tay mặt lòn qua hán mà l i ệ n lên cao chừng một thước rồi tràn mình qua đợi trái sắt rớt xuống mà bắt bằng tay trái rồi để xuống đất êm ái k h á n hoàng thấy hoàng ngọc ẩn sức đã mạnh mà lại l ẻ làng thì vỗ tay khen dậy đậu sơn nói thầm trong bụng rằng q u ỳ n h ngọc bửu cũng thật mạnh ta vì khi nó mà lầm chớ chi t a bảo đem trái sắt nặng chừng bảy mươi lăm k g đến tám chục k g thì nó làm gì nổi giám cuộc cầm ống nói lên mà rằng bây giờ đến giờ tỉ t h í hai võ sĩ này chịu đánh mỗi hiệp thêm năm phút đánh mấy hiệp b ấ t kể t r ê nào n té đếm đủ mười tiếng mà dậy không n ổ i thì phải chịu thua hoặc là đan đánh mà nhầm đánh không lại thì được phép xin thua chỗ nhựa trọng không trừ vì đánh r u i chết thì chịu vì cả hai đã ký tên trong tờ giao kết rồi dám cuộc nói dứt lời thì ở dưới kháng quan đánh cá với nhau phần nhiều đều chấp ăn bảy ăn tám định bên q u ỳ n h ngọc bủ thua lục tặc được ngồi chỗ hàng nhất thấy mọi người đều cá và chấp bên hoàng ngọc ẩn thua thì lấy làm giận rút trong bóp phơi ra đếm hết tiền thấy được bảy chục liền nói thầm rằng ta há sợ sao thầy ta có d ạ y mà lên võ đài để chúng đánh thua hay là chết cho mất danh tiếng thằng đậu sơn mạnh và võ nghệ giỏi thì với ai kìa chứ làm gì đặng thầy ta n à thầy ta thắng thì ta được tiền ăn cá nhiều có thua thì ta thua vậy mới chia buồn cùng mấy người được chứ lục tặc liền bắt tiền cá với một thằng c h ệ c ngồi gần một bên thình lình tiến kiện gõ một cái bon đậu sơn và hoàng ngọc ẩn đứng dậy bái tổ rồi mỗi người sang bộ tới đậu sơn đoán chắc hoàng ngọc ẩn võ nghệ giỏi lắm nên ráng giữ thế rất kín h cả hai sang bộ và tấn tới được ba bộ thì nghe tiếng gió một cái v ụ c ấy là đậu sơn đá tới mắt chưa thấy kịp thì hoàng ngọc ẩn đã phi bộ ra ngoài đậu sơn đánh tiếp một thế rất lợi hại cùi chỏ tay mặt vừa tới ngay mặt thì hoàng ngọc ẩn vẫn đứng một chỗ lách đầu qua mà tránh hụt đậu sơn thừa bộ đánh khóa tay luôn hoàng ngọc ẩn lẹ như chớp xuống bộ tay trái bắt ngang cùi chỏ tay mặt đánh thế tiền tấn đậu sơn khóa tay trái qua hoành thân phi bộ ra ngoài hoàng ngọc ẩn liền dùng thế quan âm quá hải tiếp theo mà đánh đậu sơn biết trước sẵn t h ế ấy mà phá rồi tràn mình qua nhắm cẳng tiền của hoàng ngọc ẩn mà quất một đá rất mạnh hoàng ngọc ẩn liền nhảy dựng lên và hồi bộ cố thủ hai người đánh đá với nhau ở ngoài xem không kịp đánh riết coi càng mê mẩn đến chừng kiển gõ dứt hiệp thứ nhất cả hai không phân thắng phụ bèn lui lại ghế ngồi cho người đánh bóp và h u ạ t hơi hoàng ngọc ẩn nói với hai người bạn rằng đậu sơn thiệt giỏi và bền lắm đã rồi một hiệp tuy nó chưa thắng tôi nổi song xem bộ còn mạnh khỏe như thương một người bạn hỏi hoàng ngọc ẩn rằng thế mà bạn tưởng nó t hắn g nó được không chưa biết nội hiệp t h i ê n n h ị anh mới độ được bên kia đẩu sơn nói với hai người cho nước rằng huỳnh ngọc b ũ thiệt tài c h ứ chẳng phải lôi thôi tôi đánh nó nhiều thế hay mà chẳng trúng nhưng thế nào nó cũng phải thua vì nó nhỏ sức hơn bền bỉ không qua tôi được để hiệp t h i ê n n h ị tôi kèm đánh nó ngã như g i ắ t búa to v à đập con bò kia vậy kiển gõ vào hiệp thứ nhì hoàng ngọc ẩn vừa bước vào giữa bỗng bị đậu sơn đánh cướp vào mặt bộ song quyền hoàng ngọc ẩn tránh khỏi và nói đậu sơn mi chớ vội quá làm mất phép lịch sự đậu sơn chẳng đáp lại lời gì mà cứ tấn tới và đánh rất dữ dội hoàng ngọc ẩn cũng vừa đỡ vừa đánh trả lại rất kịch liệt khi tấn khi thối khi tràn qua khi né lại lẹ lan vô cùng hoàng ngọc ẩn đỡ và phá nhiều thế rất hay của đậu sơn rồi nói thăm rằng thằng đậu sơn cứng xương quá tay nó khác nào một cây sắt tròn nếu ta không luyện tập d i à y công thì không thể nào mà chịu nổi nó đánh cả hai đánh vùi với nhau thủ nhiều thế hay mà không phân thắng bại kế kiện gõ dứt hiệp thứ nhì hoàng ngọc ẩn lui lại ghế ngồi cho hai người bạn nắn gân và quạt chàng coi cánh tay trái thì thấy đỏ bầm nên đưa cho hai người bạn coi và nói hai anh coi cánh tay trái của tôi đây thì đủ biết tay thằng đẩu sơn cứng là thế nào n h ắ m sức của nó đánh khó ngã được tô nguyễn đánh hết sức trong hiệp thứ ba thì đủ rõ thắng hay là bài qua hiệp thứ ba hoàng ngọc ẩn bước ra ngoài biết đậu sơn là tay lợi hại nên lấy làm cẩn thận lắm bên kia đậu sơn thấy hoàng ngọc ẩn võ nghệ giỏi nên nhắm n h í dùng thế độc mà đánh cả hai đánh với nhau qua lại coi không kịp trọn mười phút đồng hồ chẳng ai đánh trúng ai hoàng ngọc ẩn thấy đậu sơn vừa giữ chặt c ị vừa tấn tới đánh l i khó bề thắng nên phải tháo lui dần đến khi chàng thấy gần đụng mấy sợi dây văng trên võ đài liền dừng lại cố thủ đậu sơn tưởng được thế bèn đánh tới một cái rất mạnh hoàng ngọc ẩn liền tránh mình qua trở ra làm cho đậu sơn lỡ bộ té nhào lên sợi dây cản ngang qua ngực nhờ vậy bằng không rớt ngay xuống võ đài hoàng ngọc ẩn trở mình qua rất lẹ đánh ngay cũ cúc rất mạnh tưởng đậu sơn phải ngã luôn rồi dè đâu đậu sơn có gồng nên bị đánh cũng như không đậu sơn vừa trở bộ ra ngoài thì mãn hiệp thứ ba tiếng vỗ tay khen hoàng ngọc ẩn như pháo nổ hoàng ngọc ẩn đi lại ghế ngồi nghĩ cho hai người bạn quạt và bóp tay chân chàng nói rằng đẩu sơn có gồng nên cứng lắm khó thắng được nó hai anh có thấy kịp không tôi đánh nó nhầm chỗ nhược mà nó không trúng động qua hiệp thứ tư tôi phải cẩn thận cho lắm mới xong tôi phải đánh làm thế nào vào hai con mắt nó đuôi thì có lẽ t r o n g cậy h ạ nó được tôi tính như vậy xong dễ gì mà đánh vào con mắt nó cho trúng vì nó võ nghệ rất cao cường gẫm ra trong mười phần thì có một hai phần thắng được nó mà thôi hai người cho nước đậu sơn hỏi anh ta rằng anh chắc thắng được q u ỳ n h ngọc b ử không chúng tôi xem bộ nó võ nghệ cao cường hơn anh nhiều đó đậu sơn gật đầu và nói q u ỳ n h ngọc bửu giỏ giỏi thật x o n g đánh chẳng thắng tôi được đâu vì tôi có gồng đánh chúng chẳng thấm tháp chút nào để hiệp thứ tư này nếu tôi đánh không ngã nó thì tôi dùng thuốc mà trừ nó hiệp thứ tư hoàng ngọc ẩn và đậu sơn đánh vui với nhau khán giả xem không kịp cả hai sức lực cầm đồng nên coi không định ai thắng ai bại được và nhất là khán giả thầm khen hoàng ngọc ẩn lắm vì chàng thảo bộ lẹ làng và khuê dạng như phụng múa hiệp này đánh gần mảng mà chẳng thấy ai bị thương hoàng ngọc ẩn vừa tháo bộ ra ngoài đẩu sơn dùng thế sư tử chuyển nha tấn tới hoàng ngọc ẩn liền lấy thế đại b à n chuyển giựt mà phá chàng bắt hai tay vào ngực của đẩu sơn như cọp dấu đặn vật xong đẩu sơn chuyển gồng thịt trở nên cứng như đá hoàng ngọc ẩn nhắm chẳng làm c h i nổi bèn tháo bộ ra ngoài kế nghe kiển đổ hoàng ngọc ẩn thở ra và nói À, chắc là không thắng được nó ta phải ráng làm sao chọt c vào mắt cho nó đuôi rồi sẽ hay hai người bạn của hoàng ngọc ẩn thấy chàng giảm sức b ộ n thì có lòng lo sợ nên khuyên chàng nội trong hiệp thứ năm phải làm sao đánh cho trọn thắng kẻo phải thua hoàng ngọc ẩn gạt đầu và đáp chỉ còn t r o n g cậy trong hiệp này mà thôi nếu tôi thắng không đặng đậu sơn thì chắc là tôi phải chết vào hiệp thứ năm hoàng ngọc ẩn ráng hết sức bình xanh đánh với đậu sơn làm cho anh ta phải lo sợ chẳng bao lâu hoàng ngọc ẩn đánh một thôi như búa sắt trúng ngay vào t â m tinh của đẩu sơn làm cho anh ta thối lui lại một bước hoàng ngọc ẩn lẹ tay đánh tiếp thêm một thôi nữa vào ngay con mắt phía hữu trúng dập t r ồ n g chàng vừa tiếp đánh tay trái vào mắt phía tả thì đẩu sơn tránh kịp đẩu sơn lấy làm kiên sợ nên tấn dùng thế quỳnh long quyết trối cản của hoàng ngọc ẩn mà giật cho nhào ngọc ẩn thấy kịp quyết dùng thế đồng tân trúng vào sống mũi của đẩu sơn phải ngã ngửa ra thế mà không sao đậu sơn lộn mình như con rồng mà đứng dậy thì đã dứt hiệp thứ năm lúc này tiếng vỗ tay khen hoàng ngọc ẩn nghe càng dậy lên trong trường võ hơn nữa hoàng ngọc ẩn lui ra nói với mấy người bạn rằng được lắm đậu sơn còn có một mắt qua、wow, hiệp thứ sáu tôi đánh hư một con nữa thì nó phải chịu thua lục tặc ngồi dưới ghế n h ả y nhót đoán chắc rằng sẽ ăn được một trăm đồng bạc tiền cá hết tập ba mươi ba còn tiếp